Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh chỉ hỏi vớ vẩn chú về lâu rồi lúc nãy em nhờ chú leo lên trần nhà lục lọ trên ấy may ra có còn sót chút gì chăng nhưng mà chả có gì tội nghiệp Chu Ninh quần áo lắm đầy bụi người ta giúp mình mà anh cứ ngồi dưới nhà anh chỉ ấm âm lên rồi quăng cả chén cả bác lên á em xấu hổ quá khái không biết nói gì hai người đã ra tới phòng khách tới góc nhà Hương nhắc ống điện thoại, đặt trên chiếc bàn vuông nhỏ bên cạnh bình hoa neon, đưa cho Khái và Dục. Này, anh nói chuyện với con Khanh đi. Hương quay số rồi áp ống nghe vào tai Khái. Nhưng bên kia, chuông gieo mãi mà không có ai trả lời. Khái gác điện thoại và bảo. Ngủ quá giờ này nó đâu có nhà, nó ở ngoài tiệm quốc mà. Mà ngoài ấy thì không có điện thoại. Thôi, để tối nó về anh gọi cho nó. Hương tiến lại mở tủ lạnh lấy nước cho Khái. Nàng ngồi xuống chỗ cũ và xoay câu chuyện trở lại đề tài chính bằng giọng rất tha thiết. Lấy vàng về rồi đó, em sẽ đưa anh đi mua chiếc xe lăn bằng chạy bằng điện ắc quy ấy. anh chỉ việc bấm nút thôi. Người nói bây giờ có nhiều loại tối tân lắm. Mà không có thì mình nhập cản. Anh còn có mỗi một tay mà cứ phải lăn thì vất vả lắm. Rồi em thuê riêng cho anh một người làm, rồi lo tắm rửa, lo thay quần áo cho anh. Có tiền mà sống khổ quá thì sống làm cái gì? là anh phải ngồi một chỗ khổ lắm rồi phải dùng đồng tiền nó phục vụ cho mình đỡ khổ chút nào hết chút đó chứ anh khái gật đầu cảm động nhưng không nói một ngày qua đi rất chậm cả nhà sốt ruột chờ đến tối Khanh ở chợ về đúng 7 giờ khái ph cho Khanh và lần này thì thẳng thắn đòi v nhưng Khanh kiếm cớ hoãn binh gác phone xong Hương hỏi nó nói gì nó bảo sao có mang trả lại cho mình hay không Chả chứ nhưng mà nó bảo là là mấy đứa con nó đang ốm không có ai coi nên không đi ngay được phải chờ chồng nó về đã Hương càng lo lắng nàng biết chắc như thế tức là kế hoãn binh của khách nhùng nhằng không muốn trả vàng cho khá Hương muốn đón xe đi ngay đến thẳng nhà khách nhưng nàng lại nghĩ Khanh sẽ không đời nào đưa vàng cho Hương nếu không có lệnh của cái suy tính một chút Hương đề nghị hay là thế này nhá Em gọi taxi, chị Kiều đưa anh thẳng đến đó. Ờ, con nó đau thì chắc là nó phải ở nhà. Anh đến, bảo nó trả hết lại cho anh, mang về đây. Anh, anh chịu khó đi một chuyến nhé. Khái cũng đã bắt đầu nhen nhốm ý nghĩ là đứa em gái đang âm mưu không muốn trả vàng cho Khái. Và sự phỏng đoán ấy làm Khái nôn nao lo sợ. Đời Khái giờ này chỉ còn mấy chục cây vàng trong tay để vợ con và thiên hạ khỏi coi thường mà hất hồi. Xã hội Việt Nam luôn luôn nể người có của, nhất là ở vào thời kỳ nhiễu nhưng này. Khái mà trắng tay thì sẽ chẳng khác gì. Thằng Hải trinh sát làm nghề hành khất, ngày ngày ngồi trước quán cà phê, mắt biết. Gã hối hận đã không chia số vàng ra làm nhiều nơi, mất chỗ này còn chỗ khác. Ai lại dại ruột tập trung hết vào trong tay một người, rủi, người đó tham lam lấy mất thì đời khái sẽ đau đớn mà tự tử.